Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của mình con trẻ đi đến tự nhân cầu tìm những thứ quý hiếm. Khi đi qua Miu Trại, hai người bọn họ gặp phải trời mưa, đành phải ở lại nhà của hai ông cháu người Miu. Người ông tên là Vu Mộc, còn người cháu thì chính là Vu Cơm kìa. Hai người ông ba và An Nhất vượt qua bao nhiêu là khó khăn và nguy hiểm, thu hoạch được không ít đủ quý giá. Chính thiết là lòng tham của con người thì không có đáy. Hai người bọn họ tiến vào trong một cái hang đông ở phía cuối tự nhân cầu thì gặp một con mãng xà anh nhất bị mãng xà giết chết, còn ông ba may mắn chạy thoát, mang trên người vết thương và bị trùng độc. May mắn là vụ cương hôm đó nghe được người ta đồn rằng có người nằm cục ở cuối trại, liền chạy ra coi thử, thấy đó là ông ba liền đưa về cho ông nội chữa trị. Ông ba mất nửa năm để hồi phục, lại mất 3 năm học y thuật giải độc của người miêu rồi mới trở về phòng năm. Chiều hôm sau khi mặt trời đã chuẩn bị hạ nhiệt, báo hiệu sắp chuyển sang chiều, ông ba và vụ cương mới lồm cồm bò dậy. Cúp một hơi hết sạch bạch trao trắng được đặt ở trên bàn, ông bà mới cất lời. "Tiểu đệ, ta phải đi rồi, khi ta đại thắng trở về sẽ uống thỏa thích với đệ." Vừa lấy chiếc túi vải khoác lên vai, dắt con dao vào thắt lưng, ông bà đợi Đức Huyền chuẩn bị xong liền bước ra cửa, hướng về phía tử nhân công mà đi. Vũ Cường nhìn theo hai bóng người khuất sau cánh cửa mới khẽ thở dài. Không biết còn lần sau gặp mặt được không, hay lại như những kẻ kia đi vào tử nhân công, mãi mãi không thấy trở về đi bộ nửa canh giờ gặp một gọn núi, ngước mặt lên thì thấy hàng trăm chiếc quan tài được đóng cố định vào những vách đá treo leo. Thế Đức Huyền hết nhìn ngang lại ngó dọc, ông bà mới lên tiếng giải thích. "Trào quan tài trên núi còn được gọi là huyền táng, một trong những hình thức mai táng cổ xưa nhất của người Miêu. Chữ huyền có nghĩa là treo, tức là treo quan tài của người chết trên các vách núi dựng đứng cực kỳ nguy hiểm. Huyền quan cũng còn gọi là nhai mộ trong tiếng Trung Quốc đều có nghĩa là quan tài treo trên vách núi đá." Người ta cho rằng vách núi hay hang động trên cao là nơi yên tĩnh, thích hợp để linh hồn yên nghỉ. Từ trên cao, người chết có thể ngắm nhìn trời xanh, sông núi, cách biệt với sự ồn ào của nhân gian. Người ta còn tin rằng, con tài được huyễn táng ở những nơi hiểm trở sẽ không bị ai phá hoại, không bị nước ngấm, không bị thối rữa, thi thể người chết sẽ được bảo lưu mãi mãi. Cùng theo quan niệm của họ, vị trí càng cao càng được thể hiện sự tôn kính. Thế nên với những bậc bồ lão, già làng có chức sắc Khi mất thì sẽ được đặt trong những ngôi mộ quan tài tốt nhất và ở độ cao nhất. Ngược lại, phẩm là những kẻ bình thường, bị người khác ghét bỏ thì khi chết chỉ được chôn ở những vị trí cực thấp. Người Miêu thường dùng hai loại huyệt quan. Loại thứ nhất là dựa vào những vách núi kín gió, có sông suối chảy quanh. Họ tận dụng khe hở trên vách đá để cắm cột gỗ làm giá đỡ cho quan tài. Vì thế, những quan tài ở đây đã có lịch sử vài trăm năm. Loại huyền quan thứ hai là quan tài gỗ được đặt trong động do người Miêu dùng đục đá tạo ra ở núi Đa Voi. Loại cuối cùng là quan tài được đặt trong các hang động tự nhiên. Đi gần được ngày trời hai người họ mới đi qua được núi quan tài. Lúc này nền trời báo hiệu đã sắp tối, ông Ba đi lòng vòng tìm kiếm gì đó. Sau đó chỉ vào một hốc đá đủ cho hai người chui vào nói: "Tối nay chúng ta sẽ ở đây." Sau đó ông Ba lại tiếp tục lấy ra một ít thịt khô với mấy củ khoai luộc, đợi chỗ Đức Huyền đoạn nói tiếp. Ăn nhanh, chúng ta còn có việc phải làm đấy Thế về mặt của Đức Huyền Ông bà mới giải thích Chúng ta cần phải đi kiếm đá Lấp lại cái lũ kìa Tối nay sẽ là một đêm khó khăn đấy Hai người hì hục lấp miệng hốc đá Thì nền trời cũng đã tối đen như mực Nằm bên trong hốc đá tôi om om Đức Huyền với các tiếng hỏi Sao chúng ta không đốt lửa lên hả ông bà Bây giờ còn đỡ lạnh Chứ đêm xuống thì làm sao mà chịu nổi Được đôi mắt già nua nhìn sang Đức Huyền Ông bà mới nhỏ rộng ngươi muốn chết hay sao? Lửa sẽ thu hút những thứ độc trùng và cả những thứ không sạch sẽ từ đây. Nhờ tối nay dù có ngày thế gì cũng không được tò mò nghe chưa? Càng về đêm nhiệt độ càng giảm xuống, phía bên ngoài kia bắt đầu có những sự lạ. Gió bắt đầu thổi mạnh, những chiếc quan tài bắt đầu rung lắc. Tiếng gỗ va chạm phành phạch vang đến tận chỗ của bọn họ. Nhìn qua cái lỗ bé tí, Đức Huyền thấy trước mặt mình là một khung cảnh mẹ và huynh trưởng đang bị xử sách thỉnh thoảng lại thấy một người to lớn cầm cái roi da quất lên bom bóp. Cục càng kinh hại hơn khi những thứ kia vượt qua sức tưởng tượng của một người bình thường như cậu. Khi mà những thứ này trông quái dị hết mức, kẻ không đầu, chân, thiếu tay. Điều đặc biệt nhất là bọn chúng chân không chạm đất mà từ từ lướt đi mà thôi. Còn đang kinh sợ thì ông ba đã đặt bàn tay thô ráp của mình lên vai cậu khẽ lắc đầu. Nhớ lại câu nói hồi tối của ông ba là có như thấy hay ngay thấy cái gì thì cũng coi như là không thấy. Đức Huyền nắm chặt đôi mắt lại, tự nói với bản thân, tất cả chỉ là ảo giác, cho đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi. Hôm sau khi mạch sở đã lên quá đỉnh đầu, Đức Huyền mới lồm cốm... cồm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net